Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con dốc dẫn vào trong nhà tối ôm, không có một ánh đèn điện thì trong lòng có gửi lên chút hoang mang. Tôi còn nhớ có lần tôi có dịp diện kiến chủ trì và có hỏi mấy vấn đề về những thứ khoa học không giải thích được. Thì mấy thầy chủ trì có nói rằng, Thiên địa ngũ hành âm dương tuần hoàn, có âm át có dương mà quỷ luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Có điều là tâm ta sạch lại không mạo phạm gì đến họ thì họ cũng không quấy nhiễu mình. Tôi nhớ lại lời chủ trì vẫn đức tin vào Thiên Chúa thì vững tin thêm phần nào. Chư bạn làm việc của tôi kê cảnh bên cửa sổ có trang trí bức tranh phong cảnh trông rất là bắt mắt. Tôi lấy ly nước rồi ngồi vào trông bàn mở cuốn tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình ra dở nghiền ngẫm. Tôi có cái thú là khi đọc sách thì quên hết mọi thứ xung quanh mình. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, tôi chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi đọc sách. Chỉ nhớ lúc tôi đang nhập tâm đọc đoạn nhân vật Andrei tiêu dầu có vật thành đạt nhưng chán ghét tất cả, cho nên chàng chuẩn bị nhập ngũ với hy vọng tìm được chỗ đứng của một người đàn ông chân chính nơi chiến trường. Thì một chàng âm thanh lạ làm cho tiếp bất giác gấp cuốn tiểu thuyết giấy cũ này rồi lắng tai nghe. Tiếng xì xầm như là có ai đó đang nói chuyện vọng ra từ buồng ngủ. Lúc đầu tuy rất là nhỏ, nhưng sau đó thì cứ lớn dần như là nhiều người lắm. Tôi đứng hẳn dậy rồi tiến vào mở cửa buồng, ban nãy lâu ngày không có người ở khẽ vang lên ken két. Tôi bất giác kêu thất li một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Về lúc mà tôi mở cửa buồng thì một bóng đen vụt qua, kêu lên một tiếng vang đầy khu khốc. Tôi liền kinh hãi nhìn theo bóng đen vụt ra ngoài cửa mà nhảy lên bàn làm việc chỗ gần cửa sổ. Hóa ra là một con mèo đen khàn lớn, trên đầu của nó có một nhúm lông trắng, dần dần thường đốn với nhau, coi đó là con mắt thứ ba để nhìn thấy được ma quỷ. Con mèo ngồi trên bàn học nhìn tôi chằm chằm. Rồi mấy giây sau nó thét lên một tiếng hãi hùng, rồi phi thân ra ngoài cửa sổ. Tôi bận thần một lúc rồi tiến ra khép cánh cửa sổ, sau khi xem xét hết lượt căn buồn. Tôi còn cẩn thận cúi xuống gầm giường xem có ai ở đó không, thì tuyệt nhiên chỉ mình tôi không có ai khác. Tôi nhủ thầm có lẽ là mình tưởng tượng ra làm gì có ai ở trong nhà. Nhìn đồng hồ cúc này cũng đã là gần 10 giờ đêm, Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, nước mưa bắn vào trong bàn học, cho nên sau khi khép lại kính cửa tôi cũng tính đi ngủ. Đèn đóm trong bàn thì đã tắt ngấm từ lâu. Tôi với tay tắt ngọn đèn nê ông rồi ôm cuốn tiểu thuyết vào trong phòng đi ngủ. Vừa được ba bước thì tôi bắt sát đứng khận lại rồi rất nhòng quay ngược ra cửa chính. Vì ngay lúc đó phía cửa chính phát ra những tiếng âm thanh kín kít, như có ai đó cầm thanh sắt cạo vào cửa. Tôi đứng hồn với tay bật sáng ngọn đèn lớn rồi hỏi: "Ai ai ở ngoài đó vậy?" Mọi không khí im lìm bức bách, đáp lại tiếng của tôi chỉ là tiếng lộp bộp của những giọt mưa đang rơi xuống trên mái và tiếng gió rít lên qua mấy khe hở ở bên cửa sổ. Tôi với lấy khúc gậy rồi từ từ tiến ra mở cửa mà từng tính cửa gỗ ra thì chẳng có ai ở đó. Nước mưa hất vào làm tôi nhanh chóng khép chặt cửa lại, rồi lẩm bẩm: "Chắc mình chỉ tưởng tượng ra mà thôi, đúng là thần hồn nát thần tính." Bóng đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trong cái không gian chênh tối chênh sáng ấy, tiếng cào cửa lại vang lên rõ mồn một, một. Sau đó là một tràng âm thanh xì xào như có người đang đứng trước cửa nhà của tôi nói chuyện. Kình Hải nắm chặt bức tường trên cái dây chuyền đang đeo trên cổ, rồi hé mắt nhìn qua lỗ hổng trên cánh cửa, thì bất giác côi kêu thét lên ngã sõng soài xuống đất. Vì mà lúc ngay tôi vừa đưa mắt vào lỗ thổng cỡ ngón tay đó nhìn ra khoảng sân, thì một con mắt, không, nói đúng ra là một con người đỏ quạch, vằn vện ti máu đang dí sát vào đó nhìn từ chòng chọc. Kình Hải tột cùng trong giây lát há hốc khẩu đó Tôi nhận ra con người đó giống hệt như trên bức di ảnh đã chốc nước sơn của bà mùa. Trên cái hวย mộ trong căn nhà kho, tôi lùi lại mấy bước kinh hồn tán đảm, cầm chăn bức tượng ở trong mồm liên tục niệm. Một tiếng sấm sét toà không. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net